Kến chim bạc gió. Chương 8. Tôi không còn là một cô bé ngập tràn mặc cảm, lúc nào cũng trốn tránh nữa. Tình yêu của Uông Khất Anh đã biến tôi thành một cô người khác hẳn. Nhiều lúc tôi nhìn mình trong làn kính thủy ngân, tôi cũng phải ngẩn ngơ. Người thiếu nữ vui như sơn ca, mắt huyền, má hồng, môi đỏ thắm, mái tóc mượt mà xõa tung trên bờ vai tròn. Bước chân thanh thoát Với đôi chân dài như loài hô sao. vóc thân thon như cành lọc non căng đầy nhựa sống dưới nắng xuân. Đây là tôi sao? Thật khó nghĩ ra. Khiết anh thường nhìn tôi say đắm. Phương Kỳ, bây giờ có đem cả thế giới để đổi lấy em, anh cũng không mạng. Còn đối với tôi, ngoài chàng ra, trên đời này không còn người đàn ông nào đáng quan tâm. Hình ảnh trong mắt là uông khiết anh. trong trí não cũng là uông khí anh, mà trong tim cũng chỉ là uông khí anh. Chàng là niềm hy vọng của tôi, tâm nguyện của tôi, chàng là linh hồn của tôi, là mạch máu, là tim cho tôi sống, còn là phổi cho tôi thở, còn là tôi chẳng biết còn lời nào để diễn tả mối tình cuồng nhiệt của tôi đối với chàng. Bức mạng đen tối đã vén lên, trời đẹp như chưa bao giờ đẹp thế. Chúng tôi quấn quýt bên nhau như hai loại cỏ chi lan đem rải rác những bước chân tình yêu lên hè phố mưa dầm dai dẳng đã chấm dứt những cánh hoa nghinh xuân bừng nở đón chào mưa phùn lấp phất in ánh nắng vạn hổ phách đứng dưới gốc cây to chàng ngước nhìn qua kẽ lá rồi sáng khuôn mặt tràn đầy sinh lực chàng mơ mộng phương kỳ em đã nhặt bao nhiêu thứ trên đường này hạt phong chim sẻ này những đó qua xuân còn anh anh nhặt được hạt ngọc quý ẩn mình trong đôi vỏ cứng anh đã tách rời khỏi mảnh vỏ vô dụng vất đi và bây giờ đang giữ được hạt ngọc trong tay tôi là hạt ngọc trai có lần chàng nói em dễ thương như nàng tiên mộc thường rồi bỏ thân cây cứng ra nhẹ nhót trên những cánh hoa nàng tiên trong thân cây lại một lần nữa phương kỳ em đúng là một vị tinh tú diễm kiệu rực rỡ còn anh là một mảnh thiên thạch từ trước anh vẫn bay lang thang không có mục đích nhưng từ khi gặp em anh đã bị mù lòa trước ánh sáng của em anh đã bị em hút lấy bây giờ anh đang nằm yên trong sức hút của em và chúng ta cùng nhau quay cuồng trong vũ trụ vì tinh tú và mãnh thiên thạch không biết còn ý nghĩ kỳ cục nào trong khối óc quái đảng của chàng nữa còn tôi tôi chỉ biết trả lời chàng một cách đơn giản khiết anh ạ anh là mối tình duy nhất của em Từ khi em là một cô bé mới lớn Bắt đầu biết mơ mộng Đến khi em già đi Thành một cụ già 90 tuổi Chàng la lên Em không bao giờ già Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi Sau khi nói với nhau những lời ý nghĩa Chúng tôi lại nói với nhau Những lời vô nghĩa Xanh hư quá vậy Thấy ghét Chắc em thương anh hết nổi rồi Trời đất Sao em lại giận dai chi mà Mặt mà giống như cái bánh bao ế vậy Anh muốn cắn cái bánh bao này quá Tình yêu Mệt thật Lúc nào cũng suy nghĩ Cũng mất công nhớ nhung Tôi sống trong chàng Chàng sống trong tôi Mỗi lần đi dạo phố Đều phải giao hiện trước Vì lúc nào Chàng cũng sẵn sàng Ôm đại tôi giữa đường giữa xá Bất chấp những con mắt trần gian Anh chàng này Vốn chẳng biết mất cỡ là gì Con người chi mà dễ sợ Đêm ngủ cũng chẳng yên thân Đà ngủ ngon lành Bỗng nhiên, chuông điện thoại réo điếc tai khiết anh đã cho mắt điện thoại ở nhà tôi Để dễ liên lạc Vừa chụp ống nghe Tiếng chàng tỉnh khô ở đầu dây bên kia Kỳ ơi, anh vừa nằm mơ thấy em Thôi bây giờ ngủ đi Sáng mai cho anh gặp nha Anh kể cho nghe hay lắm Biết chàng phá, tôi nổi sùng Còn em thì mơ thấy anh biến thành con chim gõ kiến Cái mỗi dài ơi là dài Có tích mổ người ta hoài Đi học cũng bị chàng phá phách Dụ dỗ tôi trốn học đi chơi Không được Chàng bèn gọi điện thoại đến trường Đóng vai ông bố Xin cho con gái nghỉ học Tôi tưởng cha có chuyện gì Nên hấp tấp ra về Mới ra khỏi cổng Đã bị bắt cóc đi mất Ra xa lộ xuyên dương Hóng gió đến tối mịt. Chúng tôi thường quanh quẩn Ở những nơi giải trí trong thành phố Vì vết thương nơi vai của Kết Anh Vẫn chưa khỏi hẳn Lái xe còn khó khăn Chàng cũng nghỉ trình diễn một thời gian Luôn luôn phiền nhiễu bên tôi Tùy thế ngày nào chàng không làm phiền Tôi cảm thấy cuộc đời này vô vị làm sao Dịp bội tần đã trở về Thoạt đầu nó còn ngạc nhiên Nhưng lại cười ngay Phương Kỳ Tao vẫn nghĩ mày với các Anh Xứng hơn ánh tuyết á Xin chúc mừng mày nha Kỳ Kỳ nè Đừng cho các Anh biết có thời gian Tao suy si tình anh chàng nhé Ai trong đời không một lần ơ mộng Chỉ nghĩ lạnh vừa qua Giúp tao biết thêm về tình yêu Hiện thời tao đang là một kẻ quy cố hương, Giang triết cũng dễ thương đấy chứ Bụi tầng và giang triết Làm tổng số lượng hạnh phúc của nhân loại tăng lên một ít Tôi cầu mong sao mọi người hạnh phúc như chúng tôi Cha nhìn chúng tôi tung tăng trong tình yêu Bằng cặp mắt bao dung Nhà cửa sạch sẽ khang trang hơn Vì hoa không còn rắc rối Cha được khiết anh giới thiệu vào làm Tại một hãng xưởng nọ Ông làm việc cần cù và bớt uống rượu đi Nhờ đó cũng ít khi gây gỗ với những người chung quanh Mặc dù tiếng tâm cha vẫn còn Nhưng bây giờ tôi có thể ngẩng đầu Khi nghe ai nhắc đến tên cha Ông đã là một người lương thiện Việc khiết anh yêu tôi Cũng là một đề tài dạy sống ở trường Và làm phiền tôi không ít Một buổi sáng thứ bảy Tôi ngồi ở chiếc bàn dài trong thư viện Ngồi chăm chỉ soạn bài Khiết anh ngồi đối diện tôi Chàng đang nhăn Phương Kỳ Tôi dùng đầu búp chì, đẩy tấm bảng có dòng chữ xin giữ im lặng đến trước mặt chàng. Khiết anh đẩy ra, chàng vươn tay nắm lấy tay tôi. Kỳ ơi, nghe anh nói này, bỏ học đi Disney đi. Rạp Thanh Long có bộ phim mới hay lắm. Tôi lấy thứ kẻ, gõ lên bàn tay phá rối. Để cho em học. Chàng tức giận. Học để trở thành một nữ giáo sư đạo mạo và dữ dằn như bà La Sát hả? Có vậy mới trị nổi các cậu nam sinh. ba gai vô lễ và hỗn láo Anh không phải là học trò của em Nên yêu cầu em Đừng có trang nghiêm Như đang ngồi trên bục giảng thế này Tôi vẫn tị tráng vào lòng bàn tay Rồi ghi chép Đừng anh Để yên cho em học Gần thi rồi Dạo này bà dở làm Làm em bê bối đó Vì anh đó Chàng ngồi im được một chút Rồi lại gọi tên tôi nho nhỏ Tôi sốt ruột ngẩng lên Kêu em làm chi vậy Anh thích em ngước lên để nhìn Tôi châu mỏ giận hờn Em không hiểu anh là hạng người gì Mà quấy phá em hoài vậy Hạng người yêu em Bớt dùng chữ yêu đi được không Được, ai lớp you Tôi hết nói nổi Lại cúi xuống, hí hỏi viết Bàn chân chàng tiếp tục quấy rầy chân tôi dưới gầm bàn Thở dài nhẹ nhẹ Tôi đặt bút xuống, khoanh tay lại Bây giờ, muốn nhìn em thì nhìn đi Nhưng trong 15 phút thôi Làm ơn, về đi Cho em học hành nha chàng ngước đầu chúng tôi ngồi đàng hoàng nhìn nhau như hai ngọn nến đối chiếu qua gương một lát chừng như đã mắt chàng mỉm cười anh về đây tối anh đến đón em đi chơi xô ghế đứng lên chàng nhòi người hôn tôi một cái không tránh kịp tôi đành ngồi nhìn chàng ngán ngẩm anh đúng là đồ quỷ sứ còn em là tiên nữ siêng năng khiết anh vừa quay lại thì ánh tuyết bước vào Đôi giày kiểu mới cao gót Làm dáng đi của nàng thật khiêu khích Ánh tuyết mát mẻ Chào cái anh Nếu em không lầm Thì anh đâu có phải là sinh viên trường này Chàng nhìn tôi Nhưng tôi đang lỡ có người yêu đang học ở đây Anh tuyết xám mặt Nhưng rồi thản nhiên Chắc nãy giờ hai người đang thảo luận về Luyến ái học Một môn học Không có ghi ở trong khoa này Đó không phải là vấn đề của tuổi trẻ sao Khiết anh vừa đi ra, anh Tuyết ngồi thế chỗ chàng Chúng tôi nhìn nhau như hai đại sứ của hai quốc gia có chiến tranh Anh Tuyết lên giọng khinh miệt Phương Kỳ, cô lấy tư cách gì yêu Khiết Anh? Tôi không hiểu sao, chị lại có thể hỏi một câu vô lý như vậy Chị lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó Tư cách của một kẻ đến trước Tôi quen Khiết Anh trước cô Cô là kẻ đến sau mà dám giành giật người yêu của tôi à? Tình yêu không phải mua vé sinê Mà phải xếp hàng cho đến lượt mình Nếu các anh yêu chị thật tình Thì làm sao tôi đạt được chàng và chàng yêu tôi Nhưng cô là một thứ hồ ly tinh Làm chàng mê mẩn Tôi nghĩ đến chiếc áo lông chồn Mà anh Tuyết vẫn mặc trong mùa đông Trong hai chúng ta Chẳng biết ai là người đổi lớp hồ ly Phương Kỳ Xem ra cô khác rất nhiều Lúc trước cô nhu mị bao nhiêu Thì bây giờ ương ngạnh bấy nhiêu Phải chăng qua cái lúc cô cần đóng kịch Để mồi chài thiết anh Mồi chài Chị dùng chữ khó nghe đấy Nhưng nó đúng sự thật Đáng lẽ Phương Kỳ nên học địa chất mới phải Cô có tài tìm mỏ quá mà Một cái mỏ kim cương Đủ sức nuôi gia đình cô non nên suốt đời Phương Kỳ biết chọn người quá nhỉ Tôi tái mặt Chị nghĩ tôi yêu khiết anh vì tiền? Ngoài cái mã đẹp trai ra Khiết Anh còn là kẻ thừa kế một gia tài to tát, Có cả ở nước ngoài Con người như thế không đáng mê sao được Nàng nhìn Tôi chậm rãi nói và chị không chiếm được cái mỗi kim cương quý giá đó Nên chị đang vô cùng tức tối Tôi lườm Ánh tuyết hậm hực. Tôi không phải là con nhà nghèo như cô Mới thấy đồng tiền là sáng mắt Gia sản của tôi Thừa sức mua mọi thứ trong châu thành này Nhưng vẫn không mua được trái tim của Uông Khiết Anh Ánh tuyết cười, mũi đứng lên. Cô khoan, ca khúc khải hoàn dội, phương kỳ à. Phương ánh tuyết này là người thế nào, rồi cô sẽ biết. Lúc trước tôi bị hư hỏng, nên để cô giành mất khích anh. Bây giờ là lúc tôi ra tay trở lại. Chờ đó mà coi. Tôi sẽ chờ. Nhìn theo dáng đi giống hệt nữ minh tinh điện ảnh Mỹ của nàng. mọi tư tưởng ham học đều biến mất. Cúi nhìn những con số trên trang giấy. Tại sao con người lại cho những con số can thiệp vào tâm tình của mình Uông khiết anh Dù gia tài của anh đáng giá bao nhiêu con số Thì tình em vẫn là vô cực Buổi tối Đang ngồi bên bàn ngắm sao qua khung cửa sổ nhỏ Thì khiết anh tới Chàng đua nghịch bằng cách bịt mắt tôi Tôi nhỏ giọng Đừng anh, để em còn nhìn sao Khiết anh ngồi xuống cạnh Chàng tay qua vai tôi Em có chuyện gì suy nghĩ vậy Tôi cười buồn Nhìn lên bầu trời đen tuyền, điểm những ngôi sao bạc. Xem kìa, những ngôi sao lấp lánh như muôn ngàn hạt kim cương. Chúng ta có cả một kho tàng kim cương trên đầu mà chẳng ai nghĩ đến chuyện chiếm đoạt, chỉ chạy theo những ánh kim cương dưới đất. Những gì vượt khỏi tầm tay thì ta không nên ao ước. Vì có mơ ước cũng chỉ là không tưởng mà thôi. Khiết anh nhìn tôi chăm chú. Những ngôi sao làm em buồn à? Tôi vẫn ngước mặt nhìn sao. anh thấy không sao có ngôi lớn ngôi nhỏ thế nhưng chúng ta vẫn sống hòa đồng không hề cãi cọ lẫn nhau chúng chẳng bao giờ ỷ vào ánh sáng của mình để lấn áp đồng lại khiết anh em muốn là một ngôi sao phương kỳ hãy nhìn vào hai vì sao đang đứng gần nhau kiệt trong lúc em tưởng chúng ta là đôi tình nhân đang nắm tay nhau có thể chúng đang cãi cọ ồn ào vì xa quá nên em không nghe thấy cũng có thể chúng lao vào nhau và tan tành tất cả nhưng mà ánh sáng thì một thời gian sau mới tắt trong tầm nhìn của chúng ta cái thế giới bao la mà em tưởng là bình yên kia vẫn có những xáo động thật dữ dội mà đôi mắt nhỏ mọn của chúng ta không thể nhận ra đừng muốn mình thành một vì sao kỳ nhé em biết như thế tai hại gì không tôi ngơ ngác chàng nói với vẻ bí mật hai vì sao không bao giờ gần nhau được Đụng vào nhau là chúng nổ tung ngay Như thế thì Làm sao anh có thể ôm em cho được Khiết anh Tôi cười ngã đầu vào bờ vai vững chắc Chúng tôi bắt đầu trò chơi Đếm sao như trẻ nít Một, hai, bảy Vị sao sáng Tôi la lên Anh chỉ dốc tổ Làm sao anh biết chính xác có vậy Chàng cười trừ Bao nhiêu ngôi sao cũng chẳng thành vấn đề Anh chỉ biết trên trời Đã thiếu hai vì sao Chúng đi lạc vào mắt em đó Bốn vì sao chứ Trong mắt anh nữa chi Kỳ ơi Nụ hôn dài Rơi trên mắt Giữa ánh sao mờ mờ Chiếu qua khung cửa sổ Mở mắt to ra Những vì sao lấp lánh như tinh ranh Nhảy mắt treo gẹo Khiết anh huyết sáo một tiếng Ở thành phố ngắm sao không thích lắm Anh có một trang trại nhỏ Ở chân núi Bắc Đẩu Hôm nào anh sẽ đưa em đi Ngắm sao ở nhà Trúc Trang Kỳ nhé. tôi dạ rồi hỏi nhỏ khiết anh cho em hỏi điều này có phải nhà anh giàu lắm không chàng thoáng vẻ bất an sao em lại đề cập chuyện giàu nghèo làm gì tôi cúi đầu nụ cười buồn như ánh sao mờ em muốn biết về gia đình anh chàng tư lượng một lát đoạn nói bằng một giọng trầm cha mẹ anh vốn là hai kẻ trắng tay đã làm giàu bằng một sự tình cờ bên nước mỹ năm anh lên mười cha qua đời vì chứng ung thư não anh chưa thấy người đàn bà nào có ý chí mạnh bằng mẹ anh bà đã can đảm vượt qua những khó khăn chướng ngại để tiếp tục khó trương sản nghiệp của cha anh để lại ngoài ra những thời gian rảnh rỗi bà còn đi dạy dương cầm bà là một nhạc sư danh tiếng mặc dù bận rộn vẫn lo lắng dạy dỗ cho con cái chu đáo khi anh lớn lên bà cho anh về đài bắc vì bà không muốn cho con mình hấp thụ cuộc sống âu mỹ quá nhiều mà thành người phong bản, xa lạ với quê hương. Chính sự giáo dục của bà đã giúp anh không trở thành một người quan đạn trị lạc giữa cuộc sống dư giả hiện nay. Bây giờ, mẹ đang sống với em gái anh ở nụ ước. Vì bên đó, có những cơ sở làm ăn không thể bỏ được. Anh vẫn thường xuyên sang nụ ước thăm giếng mẹ. Em thấy đó, cuộc sống của anh, tuy về mặt vật chất thì đầy đủ thật, nhưng anh cũng cô đơn, có kém gì em đâu. Đừng bao giờ đem chuyện giàu nghèo ra nói nữa nhé. Tiền bạc chỉ giúp người ta thoải mái Chứ không phải nhân tố Quyết định trong tình yêu đâu Anh nói vậy Vì anh không nghèo như em Sự giàu có của anh Là cả một sự cách biệt cho tình yêu Phương Kỳ Nhìn anh đi Anh sẽ chỉ cho em thấy Đôi mắt đẹp Như hai giọt nước mùa xuân Nếu đem hai viên kim cương thực thụ đổi lấy Em có bằng lòng không Cái miệng xinh xắn người như hồng ngọc này Em đã có cả một gia tài vĩ đại trên người rồi Mà không biết sao Em giàu như một bà hoàng vậy Tôi bật cười cắn vào vai chàng Anh chỉ giỏi nịnh hả Anh có nhớ là đã gọi em là nữ hoàng mất ngôi không Nhưng nữ hoàng đã tìm thấy phương quốc của mình rồi giờ anh chàng ngự lâm quân dễ thương này Vậy nữ hoàng ân thưởng cho hạ thần này đi chứ Tôi thưởng cho chàng một cái hôn tượng trưng Khiết anh nhăn mặt Em lúc nào cũng như gió thoảng Để anh dạy cho nghe Tôi ngỡ chàng đã nuốt bớt mình Trong nụ hôn nồng cháy buông rơi phiền muộn trong đam mê Tôi nhắm mắt ôm cổ chàng thật chặt Khiết anh không phải là mỏ kim cương Vì chàng có giống đá cứng chút nào đâu Ngày tháng theo nhau Lướt trôi êm đềm như mây bay Khiết anh bắt đầu đi trình diễn trở lại Lần đầu tôi theo chàng Đến rạp Mỹ Thanh Ngồi ở hàng ghế trước sân khấu Tò mò nhìn quanh Đám khán giả đa số là con gái, theo một trào lưu mới, quần áo và trang điểm chẳng ai chịu kém ai. Hội thật ồn ào trong sự biểu lộ hâm mộ tình cảm. Tuy thế, tôi cũng phải công nhận, người yêu của tôi quả là quyến rũ. dáng đứng thần tượng cao cao ngạo nghễ, với dàn nhạc chơi như điên. Ánh mắt tình tứ chết người với nụ cười cuốn hút trên khuôn mặt trẻ. Để thưởng cho sự trở lại của Uông Khiết Anh sau thời gian dài vắng bóng, hoa tươi ném tới tấp lên sân khấu, dựa tiếng quang hô sôi động. Tôi vừa mừng cho sự thành công của chàng, vừa thấy tức anh ách. Hát xong, Khiết Anh đưa tôi giới thiệu với những người quen biết. Đám sân khấu nhìn vẻ nhút nhát rụt rè của tôi bằng những nụ cười cởi mở. Một người đàn ông ăn mặc lè phè, được gọi là ông quản lý hoàng cười nói bô bô. Lại thêm một người đẹp mới. Đây là người đẹp thứ bao nhiêu rồi Khiết Anh? Câu quả thật là có số đào hoa. Câu nói vô tình của ông ta làm mặt tôi đổ bừng lên. Khiết anh cũng cáo kỉnh, nhìn gã đàn ông thọc gậy bánh xe, đoạn cười lấp liếm khi kéo tôi đi. Đây là người đẹp cuối cùng của tôi. Vừa ra khỏi cửa rạp, đám người ái mộ đã ùa lại, phải giấc giả lắm, khiết anh mới thoát vòng vây. Nhìn mái tóc rối tung và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng, vừa tức lại vừa thương. Anh thích chưa? Mấy cô nàng lúc nãy cứ xây quanh anh. Còn hỏi thăm địa chỉ nữa mà. Chàng phước tóc nhăn nhó. Em lại ghen rồi phải không? Đừng nổi nóng nhé kỳ. Ơ. Um... Khiết anh tiến tới bên tôi dịu dàng nói. Phương Kỳ, nhiệt tình của khán giả chỉ là men rượu bia, chống tàn. Hôm nay họ quang hô anh, nhưng một năm sau, có thể chẳng còn ai biết uống khiết anh là tên nào nữa. Do đó, anh đã tập cho mình cái thói quen không bao giờ tự mãn với sự hâm mộ của quần chúng. Mai này mà lỡ có xuống dốc, Rồi bị trứng ung, ném vào mặt. Anh cũng chẳng buồn vì sự thăng trầm đó. câu sự bồng bột của những cô gái nông nổi ấy chỉ là phù du. Người thành tâm thật ý yêu anh, chỉ có mình em thôi. Khiết anh, tôi âu yếm đưa tay sửa lại cổ áo của chàng, rồi cười thật dịu dàng. Em không có ghen với những cô gái chạy theo bóng khối đó đâu, em yêu anh. Tựa đầu vào ngực chàng, ảnh trăng thanh, hòa tan đôi bóng. Tôi bỗng muốn biến thành một làn sương mù mong manh Đấy len nhẹ vào cơ thể chàng Trái đất quanh tôi ngập đầy tiếng hát và bóng dáng nụ cười Xin cảm ơn mùa xuân Chương 9 Một buổi sáng xuân đẹp nắng Khiết Anh đưa tôi tới nhà trúc trang Ngồi trên chiếc xe nhỏ chạy bong bong làn gió mát hiu hiu thổi Nắng vờm trên khóm cây Ra khỏi thành phố Khiết Anh tăng tốc độ Chiếc xe vọt băng băng trên con lộ đá Cảnh vật hai bên giật lùi Chẳng để tôi kịp ngắm nhìn Gió lùa lồng lộng Làm tóc tôi bay loạn cả lên Nhắm mắt lại tôi đưa cả hai tay ôm tóc để trận những luồng gió nghịch ngợm hé nhìn qua bên Tóc khiết anh cũng dạ cả về phía sau Thật phiến loạn Chàng đá lông nhe với tôi một cái Nhìn em kìa Thật giống chú thỏa đế bị đem nấu sắp vang Tôi hậm hực Chạy từ từ thôi anh khiết anh chiều tôi chàng giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại tôi thở phào buông tay mở to mắt ngắm trời mây bầu trời quang đảng những tấp nhà tranh màu vàng nhạt giữa những sắc thiên thanh từng khoảng rung màu xanh mạ rải rác đó đây những bụi hoa dại vàng trắng hồng bò lan ra vệ đường thật đẹp những chồi non mới mọc làm không gian thêm phần thanh khiết Khu mặt hồng hồng trông nắng mịn màng cùng làn môi tươi thắm khiết anh cắn môi chẳng cần thông minh lắm tôi cũng đoán được ý nghĩ của chàng hừ một tiếng tôi nói thôi lái xe đi ông không xe xuống ruộng bây giờ chàng cười xòa em khôn thật chiếc xe quẹo phải dưới bàn tay khéo léo của chàng con đường đất đỏ mở ra trước mắt con sông bạc lờ lững lấp loáng sâu rặng cây đều tâm tấp chạy bên sông Một dãy rừng tùng bách xanh rì, giữa màu xanh của ngàn lá, một chấp nhọn của chiếc gác chuông nhà thờ màu trắng nhô thanh thoát. Khiết anh cho xe bò lên con dốc cao, xe ngừng trước đôi cánh cổng gỗ nâu xù xì. Khiết anh nhìn tôi rồi cười. Đây là nhà trúc trang. Nhà trúc. Hèn chi xung quanh, trồng toàn là trúc. Tiếng xào xạo như điệu ru buồn muôn thở. Khiết anh gõ nhẹ vào chiếc chuông cổ ở đầu cổng. Tôi ngạc nhiên. Sao lại dùng cái chuông kỳ lạ với anh Không có tiện nghi văn minh Ở nhà Trúc Nơi đây là chỗ an dưỡng của mẹ Bà muốn sống hòa hợp với thiên nhiên Nên mới kiến tạo hết sức thô sơ Rồi em sẽ thấy Dần tôi đã thấy Người đàn bà già nua Với mái tóc điểm trắng Và chiếc áo sẫm rộng thùng thình Ra mở cổng Khiết anh vui vẻ Vũ ngô ơi Đây là cô Phương Kỳ Vũ đi gọi ông Trầm Mang xe tôi dạo đình chút nhé Bà vú chả thèm trả lời quay đi Chàng giải thích Tính của Vũ ấy như vậy đó Nhưng mà bà thương anh lắm Vì vú là người nuôi anh Và giả Tú từ khi còn bé Mẹ anh để bà ấy ở đây coi sóc nhà cửa Giả Tú có lẽ là em gái chàng Ông Trầm chạy ra Bộ vó với hai bàn tay chùi vào ống quần Dính đầy gai cỏ Đưa xe vô trong sông Tôi cùng chàng sánh bước bên con đường nhỏ Bước dần vô trong sàn lót bằng những mảnh trúc bóng láng vài người làm vườn đang làm việc trong nơm cây cảnh khiết anh nói anh đưa em đi thăm vườn đào nhé có vườn đào nữa hả anh em tưởng toàn trúc chứ mẹ anh chỉ trồng một khoảng để ngắm cảnh ngoài ra trong vườn còn trồng nhiều loại cây ăn quả lợi tức thu hoạch cũng khá lắm bước chân vào vườn đào tôi ngỡ đã lạc bước vào thiên thai những cành hoa rộ nở la đà Những đóa hoa chấm chím tươi thắm Đâu đâu cũng chỉ là một màu hồng thấm mơ mở Như biết cười rực rỡ Tôi thích thú Đây có phải đào nguyên không anh? Chàng cười vui Má em cũng ửng mạo qua đào rồi kìa Dầm trái đào tơ Núp ló trong bóng lá Tôi nhảy lên Định với lấy Nhưng mà không tới Khiết anh hái giùm tôi Chàng bảo Đào còn xanh Chưa ăn được đâu em Tôi đâu có cần ăn Mơn mê trái đào non xanh mướt lớp lông tơ mịn như nhung của nó thật dễ thương xen kẽ giữa đào có trồng cả táo hoa đào màu hồng thấm hoa táo màu trắng ngần bầu trời màu xanh bích ngọc rô những cành lá lục liễu vừa đám mây trắng nõn nà tất cả như một quả phẩm tuyệt sắc khiến tôi ngẩn ngơ khiếp anh nhìn tôi không chán mắt kỳ ơi em giống nạn ngọc nữ lạc lối quá vòng tay chẳng ôm eo vẫn giữ trái đào xanh trong tay Chúng tôi dạo bước giữa phong cảnh thiên nhiên cẩm tú và hữu tình, đến một khoảng đất rộng mát, những khóm trúc thanh nhã, đứng thẳng mình bên những đám mây vàng, mai tứ quý, mùi như hương thoảng qua khối giác. Giữa khoảng đất, có một hồ sen bán người khá rộng, bên cạnh một ngôi nhà mái lợp lá vàng ống. Những cây cột chống đều bằng thân trúc to. Bây giờ là mùa xuân, chưa có hoa sen, nhưng đầy hồ là màu tím của hoa ấu. Ngồi kề vai nhau nhìn xuống mặt hồ Hình bóng chúng tôi phản chiếu chập chờn Như nhỗng nhẽo Giọng chạng âu yếm Phương Kỳ, em thấy nơi này có đẹp không? Từ cuối xuống Vóc nước dưới hồ lên Nước ấm quá Một vài bọt tâm loan rộng chưa có chú cá vàng nào vừa quẩy đuôi Nhìn nước róc rách chảy qua khe ngón tay Tôi hồn nhiên Khiết anh, em không ngờ ở đây Lại có vẻ thơ mộng và thanh bình thế này Nếu vậy sau này chúng ta sẽ về đây hưởng tuần trăng mật nhé Tôi trấn động ngước nhìn chàng Nụ cười chàng say đắm Làm tôi mất cỡ Em có chịu không Tôi dậm chân chạy đi Ai mà biết khiết anh đuổi theo Tiếng cười của tôi trông như khánh ngọc Chạy mãi chạy mãi dưới cốc những cây ăn trái Là những cây nấm sặc sở Khiến tôi rất thích thú Cuối hái không đề phòng Bị chàng bắt được Trả lời cho anh nghe nếu không Anh nhất định không buông tha đâu Tôi phụng phiệu Em không thích Anh làm nát hết mấy cây nấm dễ thương này rồi nè Chàng cười xin lỗi Để anh hái cho Những tay nấm bé tí teo Có màu sắc rất lạ mắt Được hái đầy tay Một lát sau chàng bảo Bỏ đi em Nấm dại độc lắm Không ăn được đâu Tôi tròn mắt Thế hả anh Vậy anh hái làm gì Vì em thích Em luôn luôn có ý thích trẻ con Tiết trẻ bỏ mới nắm xuống gốc cây Đẹp như vậy mà đọc, uổng thật Nhưng tôi buồn chẳng được bao lâu Một lát khu vườn hoa tuyệt đẹp đã hiện ra Những hạng lan, uống công công Hoa lá được trồng trong bồn thật cẩn thận Đa số là những loại hoa không quá cầu kỳ Có màu tím, trắng và vàng Một bãi cỏ rộng màu ngọc thạch Hoa linh lan điểm trắng như một tấm thảm đẹp mắt Bướm bướm nhẫn nhơ bay tìm hoa Tôi vừa đi vừa cúi hái Những đất qua dại kết thành một bó gió thổi vật áo thước tha Mái tóc lò xòa trên mặt tôi Tôi phải vén lên mấy lần Khiết anh hỏi Đủ chưa? Khoan, còn cái gì vậy khiết anh? Tôi xòe tay cho chàng nhìn Một hồn bi đá xám nằm trong lòng bàn tay Hồn bi có những khía đều đặn thật lạ Khiết anh chưa kịp trả lời Nó đã búng mạnh ra Thì ra đó là một chú sâu đá ẩn thân Tôi hét to, nhảy dựng lên. Chú sầu đá rơi xuống đất. Khiết anh trấn tỉnh tôi, chàng cười dài. Sợ chưa, có một con sâu làm gì mà la với vậy phương kỳ. Ai bảo, bà cái gì cũng tò mò lượm hết. Tôi bậm môi nhíu chàng một cái rồi bỏ chạy. Khiết anh phóng theo. Lần này thì đừng hồng, thoát khỏi tay anh. Đuổi nhau vòng vòng trên cỏ như đôi trẻ con vô tư. Đúng lúc khiết anh sắp bắt kịp, thì tôi vấp chân ngã dài trên cỏ. khiết anh nhào tới chàng té ập lên mình tôi làm mặt tôi nóng rang để chàng ra tôi nhổm dậy lấy tay quẹt hai bên má để trêu chàng khiết anh dọa đừng chọc anh anh trả đũa thì mặt em đỏ lên bây giờ quả nhiên tôi hết dám chọc ngã người ra sau chống hai tay lên cỏ tôi duỗi chân thở vì mệt chỗ chúng tôi ngồi có những bụi cây quang những chùm trái tím sẫm dễ thương kinh khủng không dừng được tôi với tay ngắt lấy cho vào miệng rồi nhấm thử Vì ngọt ngọt, chan chát, có vẻ ngon miệng. Khiết anh la lên, môi em tím ngắt rồi kìa. Vậy hả anh? Đưa tay lên toan chùi miệng, thì chàng cản lại. Đừng, để anh lau cho. Chàng chồm tới, cọ môi lên trên đồ môi tím. Tôi đẩy ra, dí tay vào mũi chàng. tham lam, miệng anh cũng lem tím rồi đó. Kỳ ơi! Chàng ngồi ôm tôi lăn dài xuống cỏ. Nắng ấm áp viền nụ cười ngờ lên rạng rỡ. Phương Kỳ ơi! Sao anh yêu em nhiều quá Bàn tay chàng lướt trên thân Từ hất ra lăn trên cỏ tránh đi Chàng cũng lăn theo Nằm sát sau lưng Tôi ngắt một cọng cỏ ngậm vào miệng Nằm xây lưng lại Nụ hôn trên gáy khiến tôi rụt co cổ Bàn tay chàng đã bóp chặt vai Lật tôi quay trở lại Chưa bao giờ chúng tôi lại nằm gần nhau đến thế Khuôn mặt gần của chàng Như muốn hấp hồn tôi Tôi rụng mình đâm đâm nhìn khiết anh Đôi mắt chàng thật sáng như muốn xuyên thấu mọi ý nghĩ trong ốc tôi thình linh khiết anh ôm nghỉ lấy tôi toàn thân tôi dán sát vào người chàng khiến tôi xanh mặt chàng si dại hôn như mưa lóc lên mặt tôi những ngón tay đàn ông vuốt dài trên người tôi giọng thì thầm run rẩy vì khát vọng kỳ ơi kỳ ơi anh yêu em chuyện gì sẽ đến nếu chàng tiến xa hơn bàn tay chàng sẽ đặt lên ngực tôi lắp bắp khiết anh Chàng chợt bừng tỉnh buông dội tôi ra, lập tức tôi ngồi dậy, tỉnh mịch của thiên nhiên. Trường Nhã, cái tên nghe thật hiện hậu Thanh Nhã. Tôi nói, em tin mẹ anh là một mệnh phụ có dáng dốc quý phái và hiền từ. Mẹ anh rất đẹp, đáng tiếc là anh không giống mẹ. Nhưng anh có xấu đâu. Chàng làm bộ cảm kích, lâu quá em mới khen anh được một câu. Tôi cười yêu, đoạn nhìn qua cửa sổ, đứng sau lưng. Chàng ôm nhẹ phai tôi với giọng chìm lắng Anh đã sống một thời thơ ấu hồn nhiên Tại nơi đây Bệ trúc làm ngựa cưỡi Lấy que trúc Dạy cho giả tú trọi đánh đấm Anh vẫn nhớ thời kỳ cha còn sống Chính ông đã vẽ quả đồ khuôn viên trang trại này Nhưng chưa thực hiện được Thì ông đã qua đời Người đã quyết tâm thực hiện mộng ước của cha Anh chưa thấy tình yêu của đôi vợ chồng nào Như cha mẹ mình Giữa tình thương ái còn có cả sự tương hạnh Đối với anh, cha mẹ là hình ảnh tuyệt vời về hôn nhân Chàng chợ cười, kéo tôi lại kệ gỗ, lục tìm một lát Giữa những thứ kỹ vật phủ bụi của gia đình Chàng lấy ra chú gấu màu xanh đặt trong tay tôi Em còn nhớ nó không? Chú gấu với chiếc đàn, tôi thích thú Anh nhặt nó ở đâu vậy? Trên nền gạch em đã bỏ quên Phương Kỳ, em thích đội chơi lắm có phải không? Anh còn nhớ có lần đánh giỡn của em mấy con búp bê bằng sành để hôm nào anh ra phố mua cho em một số búp bê để chơi nhé. tôi chớp mắt, anh có thấy em con nít không? anh yêu sự chất phác đơn thuận của em. bàn tay tôi nằm yên trong bàn tay chàng, những kỷ vật xưa dậy lên mùi thương nhớ đến bao giờ tình yêu của chúng tôi trở thành một thứ đồ vật cho con cháu nó chiêm ngưỡng. sau bữa cơm trưa trời quang đẳng sắc thơm giả lạ miệng thời gian buông chiều dành cho cuộc du ngoạn quanh đó đây. Chúng tôi sẽ đi thăm rừng tùng bách. Chúng tôi vào ngôi nhà thờ đá trắng. Mặc dù chúng tôi không phải là tín đồ của tôn giáo, chúng tôi vẫn quỳ ở hàng ghế nguyện. Những bức tượng thánh nhìn chúng tôi với nụ cười từ ái. Chắp tay trước ngực, nhìn lên Đức mẹ Maria, tôi thì thầm khấn nguyện. Người yêu duy nhất của tôi là Uông Anh, người chồng duy nhất của tôi cũng là Uông khiết Anh. Tôi nguyện sẽ dâng trọn linh hồn và thể xác cho chàng. Phối bụi đầu gối đứng lên, Ánh mắt chàng ranh mảnh. Em cầu nguyện gì vậy? Bí mật, không những cầu nguyện. Hàng cây chìm lắng, tàn bông sen tím bạc, Những bóng liễu rủ bóng tự huy buồn vợi vợi. Đưa em tới, giữa những ánh sáng êm dịu, Của những ngọn đèn lồng, và mùi hương qua lại phảng phất ngoài vườn. Sau bữa cơm tối, tôi và chàng ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng. Ánh trăng nhạt như sữa, tưới đều lên mọi vật. Mặt trăng trộn vằn vặt Cành trúc đen thẩm vắt ngang những nét thanh cao đẹp mắt Đây là hằng Nga và chúa củi chăng đơm đớm như những cánh sao lang thang Nhìn bầu trời mênh mông huyền bí Tôi bỗng nảy ra ý so sánh Tôi giống mặt trăng Còn chàng là mặt trời rực rỡ Tôi sống nhờ ánh sáng của chàng Nếu không có chàng Tôi chỉ là một phần trăng cô độc tối tâm Cô độc và lạnh băng giá